hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 348 kết thúc tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz hái thượng lão quân sắc mặt hưng lại chân đạp kim kiều trong phút chốc rời xa vạn dặm ánh mắt nghiêm nghị nói rằng thần vân thượng nhân thần vân thượng nhân Thời kỳ viễn cổ chính là uy danh hiền hách cường giả Cùng hồng quân đạo tổ đều là cùng thiết hệ Thần thông hoàng đại Đạo hạnh cao thâm Cho đến ngày nay Tuy rằng vẫn là hốn nguyên cảnh tu vi Nhưng không có một người sẽ coi thường hắn Lần này vì quấy nhiễu thần vân thượng nhân Thái thanh thánh nhân cùng nguyên thủy thiên tôn đều là liên thủ Có thể thấy được sự mạnh mẽ Yêu hoàng thu hồi hốn độn chung cười cợt Không có chuẩn bị lại ra tay Cái kia minh hà lão tổ cùng yêu sư hai người Tuy rằng trong lòng có chút không cam lòng Nhưng cũng đều không nói gì nữa Hồng hoang thiên địa quả nhiên bất phàm Sa sa. Thiên sứ thánh nhân nhìn một đám hồng hoang thiên địa Cường giả nội tâm không khỏi buồn bã Nhiều như vậy cường giả Thiên sứ bộ tộc làm sao có thể đặt chân Oanh, hốn độn chung bay lên Lại là hướng về thiên sứ thánh nhân tiêu diệt mà đến Đồng thời, yêu sự Minh hà lão tổ cũng là rồn dập ra tay Hạ, hạ, thiên sứ thánh nhân rút lui Ánh mắt quét qua Đột nhiên quát to một tiếng Thánh quang ngập trời Một luồng kinh thiên khí tức xúc động phiến thiên địa đang chấn động Âm âm âm một mảnh Có thể nhìn thấy, thiên địa các nơi đều có thánh quang bốc lên, nổ vang một tiếng vang lớn. Ngọn thánh sơn kia dĩ nhiên trực tiếp từ trên mặt đất rút ra, quanh thân thánh quang ấm ánh, soi sáng thiên địa. Trong thiên địa thánh quang cấp tốt hội tụ đến, để thánh sơn dường như một vòng đại Nhật Bản, phóng thích vô lượng quang, âm âm ấm, ấm, xa xa. Thiên địa giới hạn Từng tiếng vang lớn truyền ra Đại địa biên giới đại địa sụp đổ rồi Thiên địa cũng là đổ nát Một luồng vô cùng sức mạnh hủy diệt tràn ngập ra a Một tên ẩm thân đại địa biên giới đại la cường giả Chính đang luyện hóa nhọc nhằn khổ sở cướp đoạt đến hồng mông tử khí Nhưng trong nháy mắt này Hắn bị thiên địa đổ nát sức mạnh hủy diệt hóa thành cho bụi không hề có chút sức chống đỡ, Hồng mông tử khí tung bay mà xa, cuối cùng tiêu tan trong hư không. bất quá trong trước mắt, toàn bộ thánh nguyên thiên địa đều lại nhỏ một vòng, phiến thiên địa đang đổ nát, thiên sứ thánh nhân chân đạp thánh sơn thánh quang đem hắn nhấn chìm, nhưng có thể nhìn thấy, hơi thở của hắn cũng đang chậm chậm thức tỉnh. không được, hắn ờ. Minh Hà Lão Tổ biến sắc Vội vã hai cái sát phạt trí bảo đuổi sát thiên sứ thánh nhân mà đi Nhưng giờ khắc này toàn bộ đất trời thánh quang đều là hội tụ đến thao thao bất tuyệt uy năng đạt đến một cái mức độ khó tin Minh Hà Lão Tổ chí bảo còn chưa tới thiên sứ thánh nhân trước mặt Liền rơi vào tầm tầm thánh quang bên trong Dường như hãm sâu vũng bùn Khó có thể đi tới Yêu hoàng cũng là như thế Hốn độn chung nổ vang vang lớn Chấn áp thiên địa Nhưng thiên địa đang đổ nát Vô biên sức mảnh to lớn cho dù là hốn độn chung cũng có chút mất đi hiệu lực Nhiều nhất cũng là đánh tan một ít thánh quang mà thôi Trong trước mắt ở đây mấy người đều là ra tay Thần vân thượng nhân càng là một trưởng vỗ ở phía trên ngọn thánh sơn Thánh Sơn nổ vang trôi đi một thoáng, nhưng cuối cùng cũng là vô dụng, ngăn cản không được Thiên Sứ Thánh Nhân. Đi thôi, Thần Vân Thượng Nhân thu tay lại, có chút kính nể liếc mắt nhìn kia Thiên Sứ Thánh Nhân bóng người thân hình hơi động, biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời, Thiên Địa các nơi cường giả đều bị chấn động tới. Từng cách từng cách nhìn thấy thiên địa đổ nát tình cảnh nhất thời sắc mặt đại biến Toàn bộ đều là vội vã đổn ra phiến thiên địa, bá Chu tiên kiếm trận nơi Chu tiên kiếm trận cũng là tàn ra Nội bộ tiệt giáo đệ tử từng cách từng cách thanh quang tung hoành Xông thẳng tới chân trời Trong trước mắt Mảnh này hỗn loạn thiên địa chính là một tính Còn lại thiên sứ tộc cường giả một từng vị trở lại phía trên ngọn Thánh Sơn. Nhìn chính đang hủy diệt thiên địa có chút âm vô. Thiên sứ thánh nhân có đại trí tuổi. Hắn người bị thương nặng, khó có thể khép lại, sinh cơ ăn mòn. Như vậy hắn khả năng liền tuổi thọ đều không có mấy năm. Lúc nào cũng có thể sẽ tỏa hóa rời đi. Cho dù trong tay cầm một ít hồng mông tử khí, Nhưng thân là tạo hóa cảnh cường giả Hắn thì lại làm sao cam tâm nhìn mình vẫn lạc Cuối cùng Hắn vẫn là lựa chọn hủy diệt toàn bộ đất trời Cướp đoạt thánh nguyên thiên địa thiên địa chi lực vì chính mình tái tạo càn khôn Nghịp chuyển âm dương Vì chính mình kéo dài tính mạng Đây là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng một cái hậu chiêu đến cùng hay là dùng rồi tây hải bên trên. Lần lượt từng bóng người từ trong Thánh Nguyên Thiên Địa độn ra. Đếm đếm. Hồng Hoang Thiên Địa bên trong Đại La Cường giả nhưng là gần như ít đi nhanh một nửa. Làm người ta kinh ngạc. Soạt soạt soạt. Mấy bóng người bay ra, thẳng đến trên trời Nguyên Thủy Thiên Tôn mà đi. Rơi xuống chính là tiên giáo một nhóm bất quá nguyên thủy thiên tôn ánh mắt quét qua nhưng là sắc mặt ngưng lại trầm giọng nói rằng phổ hiện văn thù vẫn lạ vân trung tử mọi người sắc mặt có chút ân bu phổ hiện cùng văn thù hai người đạo hạnh vốn là mới vừa tiến vào đại la chi cảnh ở thánh nguyên trong thiên địa vốn là lót đáy tồn tại tuy rằng có bàn cổ phiên hổ thân siêu giáo mọi người vẫn luôn là hướng kinh vô hiểm Nhưng cuối cùng đến cùng vẫn là đụng phải một đám thiên sứ vây giết Vân Trung tử cũng là chiếu không chú ý được đến Vẫn là hai người Mà một bên khác Làm thông thiên giáo chủ nhìn thấy tiệt giáo đệ tử cũng là ít đi bảy người sau khi Sắc mặt cũng là nghiêm nghị rất nhiều Bất quá hắn vẫn là đối với các đệ tử khác gật gật đầu An vùi một thoáng những đệ tử này Lão sư Huyền Đô Đại Pháp sư bay ra Đến Thái Thanh Thánh Nhân trước mặt cung kính cuối trào Đứng lên đi Thái Thanh Thánh Nhân nói rằng Nhưng Thái Thanh Thánh Nhân ánh mắt Nhưng lại nhìn về phía huyền Đô Đại Pháp sư phía sau Tương tự Hết Thầy Thiên Đạo Thánh Nhân ánh mắt cũng đều nhìn sang Thái Thượng Lão Quân Mấy vị thiên đạo thánh nhân đều là mắt sáng như đuốc Tâm tư thông suốt hạng người Giờ khắc này lại nhìn thái thượng lão quân Tự nhiên là trong lòng khẽ động Đầu đuôi câu chuyện cũng đều có thể đoán ra Ai, thông thiên giáo chủ không khỏi than nhẹ Nhìn về phía thái thanh thánh nhân cũng là có chút lạc tịch Đến cùng, vẫn là không sánh bằng người đại sư này huyên a-di-đà Phật Tiếp dẫn đảo nhân sắc mặt bình tĩnh lại Miệng tụng Phật hiểu Mà chuẩn đề đảo nhân thì trực tiếp không che giấu, Sắc mặt âm trầm, Không biết đang suy nghĩ gì Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt phức tạp Hắn cảm giác mình vị đại sư này hương càng ngày càng để hắn nhìn không thấu Đi thôi Trong giây lát này Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sống cùng Thái Thanh Thánh nhân khoảng cách giữa hai người kéo xa Có đảo khe sánh sâu hơn Nhằn nhạt nói Tay áo lớn vung lên Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo xiên giáo đệ tử trực tiếp rời đi Lão Sư Dược sư Phật cùng Di Lạc Phật trở về Địa Tạng Vương cùng Đại Thế Chí đều là trọng thương hấp hối Máu thịt me bết một mảnh Điều này làm cho bình tĩnh tiếp dẫn đảo nhân cũng là bình tĩnh không được Trực tiếp lôi kéo mấy vị để tử rời đi Đại sư huyên quả nhiên có đại trí tội Nữ hoa nương nương cười khẽ một tiếng Không có rời đi Mà là bước chân nhẹ nhàng Đến yêu hoàng cùng yêu sư trước mặt Sắc mặt phức tạp liếc mắt nhìn yêu hoàng Nữ hoa mỗi mỗi hôm nay khỏe ác Yêu hoàng khẽ cười nói Không tốt lắm Nữ hoa nương nương nhất thời nở nụ cười Khác nào hoa nở xinh đẹp cảm động nói rằng Đi về trước đi Ân Yêu hoàng gật đầu Hắn lại quay đầu lại liếc mắt nhìn đã đổ nát một nửa thánh nguyên thiên địa Nói rằng Vị này thánh nhân để bổn hoàng cũng là không thể không bội phục Có hắn ở một ngày Thiên sứ bộ tộc chính là không việc gì Tất cả mọi người đều không có ở lâu Từng vị tiếp liền rời đi Không lớn bao nhiêu biết Tây Hải vì đó một tính Chỉ có cái kia thánh nguyên thiên địa Hủy diệt ầm ầm ầm tiếng truyền tới Chấn động thiên địa